Video truyền kiếm hiệp chương vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 8 sai mạc nhất hùng Của tác giả tư mã tử yên Diễn và đọc chương vũ Y phẫn độ thấy rõ Nghiêm sắc mặt cao giọng đáp Âm cô nương Tại hạ bất quá Chỉ là một tên tử tốt vô danh Đứng trong hàng ngũ khách giang hồ Có quay vọng gì đâu Cô nương nói thế hẳn mỉa mai tại hạ rồi đó Âm trưởng hòa bất cố, mặc y nói gì thì nói, không buồn cãi lại. Thiếu phụ áo đen cười lạnh hất hàm nát. Bước đi chỗ khác gấp, ai cho phép ngươi can dự vào hành động của bọn ta. Đã cố ý xử nhũng, đã quyết tâm đem lại hòa khí giữa sông phương. Người ta chẳng những không tiếp nhận thiện chí của y, trái lại còn tỏa thái độ ngạo mạn chẳng xem y ra cái quái gì. Lưu tầm thái dù kiên nhẫn tới đâu, Cũng không tránh khỏi nổi giận. Giữa sông Phương nếu có cảm tình với một bên, Bên đó hẳn là phía của quan Sơn Nguyệt rồi. Tùy không cảm tình với bọn âm sơn phái, Lưu Tạm Thái cũng chẳng muốn sanh mối bất hòa với họ. Bây giờ người ta phủ nhận y hết sức sổ sàng, chán chường, Vì y còn ngại gì mà không ra mặt đứng hẳn về cánh của quan Sơn Nguyệt. Lập tức y rút soạt thành thất tình đao Dắt ở nơi lưng cầm tay thành đao Từng giúp cho y tạo nên một thế đứng giữa dòng đời Y ngẩn cao mặt nhìn sang thiếu phụ Từ từ bước tới trầm nghiêm vọng rồi hỏi Bà là người chi trong âm sân phái gì? Các phụ kinh thường y thấy rõ Không buồn nhìn đến nửa mắt Dĩ nhiên bà không đáp Âm trưởng qua cười lạnh tiếng rồi nói Lưu Tàm Thái, ngươi đúng là một kẻ hữu danh vô thực, lạm sưng là anh hùng tại đất làm lương mà đến cả mẫu thân của ta ngươi cũng không biết nhận ra hay sao. Âm sân phái là một danh từ mới, Chứ trước kia thì phái đó có cái tên là vô cực, dựa vào tuyệt kỷ vô cực kiếm pháp mà thành danh. Cho nên thỉnh thoảng Lưu Tàm Thái còn gọi là vô cực phái. Ý không tưởng thiếu phụ áo đen đó lại là âm tố quân trưởng môn nhân của vô cực phái. Ý không biết cũng phải, bởi âm tố quân không thường xuất hiện. Hầu hết là hào kiệt trên giang hồ chẳng một ai biết được mặt của bà ta. Đương nhiên y cũng chưa từng gặp bà ta lần nào. Ý giật mình hơi trùng bước. Bao nhiêu khí khái vừa bộc lộ, y vội thu lại rồi cung kính dòng tay thôi. Ồ, thì ra là phu nhân là âm trưởng môn. Tại hạ biết mình là tiểu tốt vô danh từ bao lâu nay rồi, vẫn giữ ý không dám làm điều chi đắc tội với quý phái. Lệnh ái âm trưởng hoa cô nương từng dừng chân tại khách điếm của tại hạ. Tại hạ vẫn một mực ân cần ngân tiếp. Thiết tưởng tại hạ đối xử với người trong quý phái như vậy kể cũng tất tình rồi. Phu nhân không nên buông lời phủ phàng như vậy đó với tại hạ. Âm tổ quần nhớ cao đôi mày nói Thế ta phải ăn nói làm sao với người đây? Giọng nói của bà ta vừa lạnh vừa mỉa mai Lưu tầm thai đã quyết định Lấy thái độ đối lập rồi Vẫn phải rùng mình Tuy nhiên y không thể đổi tư thế được Chọn vị trí rồi Thì phải giữ đúng vị trí đó Y nghiêm dọng đáp Chứng môn là người có thân phận cao trong gió lâm Chứng môn là hàng cao thủ thượng đỉnh trên giang hồ Thiết tưởng dù sao phu nhân cũng nên theo quy củ Mà dùng cái sáo thông thường Tuy không thành thật, xong cũng nhã nhãn hơn nhiều. Âm Tố Quân cười lạnh. <cười> ta không là người trong gió lâm. Ta không là khách giang hồ. Bình xanh không thích xuôi ngược bùng bà khắp hang cùng ngõ hẻm. Tìm chút lợi chút danh. Cho nên ta chẳng biết thế nào là quy cổ của giang hồ. Tuy như sự việc vừa diễn tiến như vừa rồi, Thì chừng như ta đang có tội với lưu đại anh hùng. Chẳng hài đắc tội như vậy thì ta phải làm sao chuột tội đây hả? Bà cuồng ảo quá chừng rồi. Ai nghe giọng đó của bà mà chẳng bực tức. Dù có ngán bà đến đâu, con người quá tức tất sẽ phải nổ. Thà liều nổ, chết sướng hơn, sống mà phải chịu tư quá không nổi, chịu sự khinh miệt của bà. Nếu lưu tàm thái có là gỗ, là đất, y vẫn bị khích động như thường. A qua thành thất tinh đau một giọng, đoạn cao giọng thuốc. Vô cực kiếm phái nào phải là một danh môn chính phái chi đó mà phu nhân lại cao mặt như vậy. Tại hạ bất quá lấy lễ độ đối xử với đời. Tại hạ kính nể phu nhân là vì lễ độ, chứ nào phải là khiếp sợ đâu mà phu nhân được thế khinh thường tại hạ. Nếu phu nhân cứ tưởng mình siêu việt trên hẳn đồng đảo, thì tại hạ sẵn sàng lãnh giáo bất kỳ tại Bây giờ Quang Sơn Nguyệt mới chen vào câu chuyện. Chàng cười lạnh gọi Lưu Tam Thái. Lưu Huynh, vừa rồi Lưu Huynh khuyên tại Hạ nên dùng lời lẽ mà giảng giải với nhau, không nên động thủ. Sao bây giờ Lưu Huynh lại sôi động tính khí như vậy? Tuy chàng không trông thấy rõ mặt mày của Lưu Tam Thái. Vì đêm, dù có trăng sáng, sông hai người đứng cách nhau quá xa. Bóng tối cũng xe khuất tầm mắt Phần nào nên chàng hiểu rất rõ Gương mặt của Lưu Tam Thái Vẫn đang nổi gần xanh chằn chịch Đúng vậy Y phẫn nộ cực độ Y hét lớn Tại hại dù là kẻ bất tài Sông đường đường là một nam nhân dốc cao bãi thước há đi trừ nhục trước mặt nữ nhân hay sao Lấy cái lý mà giảng Họ không nghe Chỉ còn có cách là phải dùng biện pháp mạnh mà thôi Âm tố quân trầm gương mặt lạnh lùng rồi gọi. Nhị muội đâu? Gã đó ăn nói ngông cuồng phạm thượng. Gã cho rằng dốc cao bảy thước. Vậy nhị muội hãy bước ra. Chặt bớt một vài thước xem nào. Một thiếu phụ đứng cạnh bà ta. Cũng dẫn y phục đen. Khẽ dân một tiếng. Đoạn nhất động bả dai. Thân hình lập tức bay giọt tới. Đồng thời gian đó bà ta quét ra một đường kiếm ngang chân của Lưu Tam Thái. Lưu tạm thái dùng tay, hoành đao dòng xuống thấp, quét trả lại. Đao và kiếm chạm vào nhau, một tiếng soãn gian lên. Đao và kiếm còn nguyên vẹn, chẳng thanh nào gãi. Kiếm ở tại chỗ, đào bật dội trở lại. Lưu tạm thái lùi hai bước, như vậy là chứng tỏ nội lực của y kém hơn thiếu phụ kiều. Tùy đánh ra một kiếm đẩy lùi được đối phương lùi về phía sau, thiếu phụ đó vẫn chưa có hài lòng. Bà quyết phạt cục đôi chân của Lưu Tam Thái. Xong đánh hụt, thành tức bực. Bà hự lên một tiếng rồi lập tức lướt theo. Không đợi bà ta xuất thủ. Lưu Tam Thái khoa đao một dòng, ngăn chặn bà liền, không cho bà tới gần. Nhưng Thứ Phụ quả là một tay kiếm tuyệt lưng. Cùng một lúc xuất phát hơn 4 chiều. Tuy nhiên Lưu Tàm Thái quá giải được hết. Đứng ở bên ngoài, âm tố quân thấy thiếu Phụ chưa chiếm được tiên cơ. Bà trầm giọng kêu lên, trong vòng 10 chiêu trở lại, nếu dị mụi không hạ được gã đó thì đừng có mang họ âm nữa nha, cho khỏi mất mặt của ta. Thiếu phụ chấn động thần quay, dung kiếm dùng dùng, bà nhập nổi, bà quét kiếm, hớt thành đào của lưu tam thái bật ra ngoài, đồng thời dùng tay kia, chỉa thẳng một ngón điểm nhanh vào bên trên đầu gối của y. Lưu tàm thái chưa kịp xoay tay đào trở lại phản còng Bỗng nghe đau nhói ở đùi chân nhũng lại Không còn tự chủ được nữa ngã xuống Cứu phụ cười lạnh thu kiếm lui về Đứng bên cạnh của âm tố quân Âm tố quân bật cười khánh khách Lưu đại anh hùng Cái dốc bãi thước sao chẳng dựng đứng nó lên Cho thiên hạ thấy nó cao như thế nào Lại co quắp mà nằm giả trên mặt đất để làm cái gì chứ Thần giọt đo xấu xí lắm, sao mà phải thun lại nhỏ hẹp như sợ người ta trông thấy vậy? Lưu Tâm Thái vừa thẹn vừa giận, thẹn đến tức quất ức cả người. Xong giận thì làm gì được ai, khi tài nghệ của y còn quá kém? Thẹn quá thành quẩn trí, bất thình linh y hoành tai đau, trong mỗi ngày yết hậu y quyết tự sát Không tự sát thì còn làm gì được hơn, y không thể tiêu quá nổi cái nội nhục nhã này. Và ngồi đó mà nghe lời chăm chích mỉa mai của đối phương. Thành đào nhích động, ánh đào chớp lên. Vừa lúc đó một đạo kình lướt qua tay mặt của y. Mũi đào bị dịch ra bên ngoài xa, thành đào bị đoạt mất. Đồng thời gian ấy một bàn tay nắm vào lưng áo của y nhấc bỏng y lên. Bàn tay kia vừa đoạt đao, buông đào xuống, đập vào gói của y hai lượt. Lượt tầm thái nghe nhói khắp cả mình mẩy. Đang bất động, vì bị điểm quyệt, y cử động lại được liền. Bất giác y quay đầu lại nhìn. Thì ra người ngăn chận y tự sát và giải quyệt cho y chính là thiếu phụ đồng hành với quan Sơn Nguyệt. Lưu Tạm Thái biết bà tên là Bạch Cúc Nhân. quan Sơn Nguyệt và Trương Thánh Xưng Hô bà là Bạch Đại Nương. Xong y không biết công lực của bà như thế nào. Bây giờ y mới nhận thức được, bà cũng có gió công cao siêu vô tưởng. Nếu không phải là tay thượng đỉnh, khi nào bà can thiệp kịp thời ngăn chặn y tự sát Bành Cúc Nhân nhạc thành thức tinh đau lên, trào trò lưu tâm thái rồi chỉnh nghiêm sắc mặt thốt Tài nghệ kém hơn người, bại là cái chắc Bại vì tài nghệ kém, nào phải là một cái sỉ nhục gì đâu Cứ mỗi lúc bại là mỗi lần nông nổi tìm cái chết như vậy Thì còn gì là dũng khí của nam nhân nữa Phạm ai muốn đi đến thành công, Cũng phải trải qua thất bại cả. Con đường cầu tiến, Có biết bao nhiêu chướng ngại vật. mỗi cái thất bại, Làm cho chướng ngại vật đó, Phải dược mọi chướng ngại, Thì mới đến được cái đích như mong muốn. Nuôi tinh thần cầu tiến, Mà nông nổi, rơi nổi thất bại. Cho bại là nhục, Thì còn đi đến đâu được chứ. Lưu tạm thái đã thẹn, Vì nhục bại. Bây giờ càng thẻn dơi cái ý đoán của mình. Nồng nổi như vậy thì còn mặt mũi nào chèn đứng ở giữa dòng đời Tuy nhiên sự can thiệp của bệnh cốt nhân, lời quả trách của bà đều hàm ẩn cái ý xây dựng. y tỏ giả khuất phục, tiếp nhận thanh đao đứng lặng cúi đầu xuống. Dù muốn nói một tiếng gì, y cũng không biết phải cất tiếng để nói làm sao. Bởi có ai tạ ơn trước sự quả trách của một người, Dù sự quả trách đó có cái ý xây dựng Bất quá người ta ghi nhận thôi Chứ chẳng ai thốt thành lợi Bành cốt nhân hướng sang thiếu phụ áo đen lạnh lùng thốt Người trên giang hồ gặp nhau không hòa thì chiến Chiến thắng đối phương nếu muốn cứ giết đối phương Cứ chẳng bao giờ nhân cái thắng mà buôn lợi sỉ nhục người ta như vậy Sự này kém tài là bại Hơn tài là thắng Lẽ thường như vậy Phu nhân thắng một lưu tam thái Phu nhân lên mặt với y Xong ngoài lưu tam thái ra Còn rất nhiều người khác Liệu phu nhân có thắng nổi Tất cả mọi người trong thiên hạ hay không giả như phu nhân bại Rồi bị người ta Vũ nhục như vậy Phu nhân nghĩ thế nào hả Lấy cái thế hờn khinh rẻ Kẻ bị dồn vào cái thế kém Là hèn Là thiếu tư cách anh thư Phu nhân giết hắn ta chẳng hề lấy làm lạ. Phu nhân làm nhục hắn. Ta thấy bất bình. Bất bình là phải ra tay can thiệp đâu. Bà dừng lại một chút. Bạn nghiêm giọng nói tiếp. Các vị chưa đủ tư cách. Là một khách giang hồ. Ta có bổn phận cảnh cáo các vị. Ai nghĩ rằng mình có tài. Cứ vào đây. Cùng ta đo sức thử xem. Bà cười mẻ rồi gần giọng nói. Xong trước hết hãy xưng tên. Bởi ta không có thích đánh bại những kẻ à. Không có dành tin thấy cái lối can thiệp vừa ngăn chặn lưu tâm thái tự sát vừa giải quyết cho y do bằng cúc nhân biểu lộ thức phủ áo đen có ý gồm gồm là phải rồi gồm thì phải do dự trong phút giây bà chưa lấy được phong độ kịp và bà cuốn chẳng đáp tiếng nào 7 còn im lặng âm Tú quần lên tiếng thầy được rồi người sẽ được thỏa mãn thôi Âm tố quân hoài sàng thiếu phụ áo đen trầm giọng hỏi Nhị muội có nghe con mụ ấy nói gì không? Thiếu phụ áo đen giật mình dội cao giọng thốt Ta à? Ta là âm thiết quân, môn đệ của vô cực kiếm phái Bành thuốc nhân bật cười khanh khách <cười> Trong mấy năm qua ta vắng bóng trên giang hồ Ngờ đâu giữa dòng đời lại xuất hiện rất nhiều ma rừng quỷ núi Nhưng dù là ma rừng quỷ núi đi chăng nữa Các ngươi cũng phải chịu một kỷ luật khống chế của các ngươi Hôm nay bắt buộc ta phải áp dụng cái kỷ luật đó Để kèm hãm tính hung hăng hại đời của các ngươi Hãy quỳ xuống, nghe ta hài tội đi Lưu tráng sĩ đã bị ngươi hành như thế nào Ngươi diễn tả lại cái cảnh đó đi Đúng y cho ta xem Giọng nói của bành cúc nhân oai nghiêm vô cùng Âm thiết quân mất cả bình tĩnh Bành Cúc Nhân không phải nói xuông, câu nói vừa buông dứt, bà nhẹ lướt thân hình tới, phiều phưởng như áng mây theo gió cuốn đi. Bàn tay đưa ra, mấy ngón tay cử động, từ một ngón một đạo chỉ phòng bắn dút ra. Dĩ nhiên cái đích của mấy đạo chỉ phong là âm thiết quân. Âm thiết quân bị tấn công bất ngờ, không còn kịp dung kiếm để ngân đón. Bà ta nghe nhói ở đầu gói. Đồng một chỗ dơi lưu tạm thái bị bà điểm trúng vừa rồi. Bà ta nghe đầu gói như nhũng xuống, lão đảo người chật ngã. Xong âm tố quân đã đẩy ra một chữ. Chữ lực đó không hướng vào bành cốt nhân, mà lại giúp sang âm thiết quân. Chữ lực đó bắn tung âm thiết quân ra xa, khỏi cụ trường đến mấy thước. Âm thiết quân ngã nhào lăn đi mấy dòng. Đoạn âm thiết quân quay về phía bành cúc nhân trầm dọng thốt. Môn đệ của vô cực kiếm phái từ xưa đến nay, chết chứ không hề có chuyện quỳ gói trước lòi chuột nhắc. Chết? Thế là âm thước quân chết rồi. Sao lại chết dễ dàng thế? Ai gây ra cái chết đó? Bành cốt nhân dơi mấy đạo chỉ phong, hay âm tố quân với trưởng lực vô tình? Bành cốt nhân nhìn sang âm thước quân, thấy thất khiếu của bà ấy đều rỉ máu, bất giác soi giận quát tò lệch. Người đói xử với đồng bào tỷ muội như vậy Khiết tưởng tàn nhẫn vô cùng Trên đời này chẳng có một ai tàn nhẫn như ngươi Ta chẳng hiểu lương tâm của ngươi để đâu Âm tố Vân lạnh lùng Phải Người ngoài cho rằng tàn nhẫn Sòng trong môn phái của ta Ai cũng xem thường Bởi đó là môn quy Ta không mượn ngươi phải Thương dai sót mướn Cho người trong môn phái của ta Bào mũi của ta đã chết rồi Để bảo toàn danh dự môn phái của ta Môn quy của ta Chết Tuy rằng do ta Xong dù sao thì món nợ này chính ngươi đã dài Ta bất chấp trực tiếp hay gián tiếp Ngươi phải trả Ngươi phải lãnh trách nhiệm Về cái chết của bào mũi ta Bành quốc nhân càng giận dữ Quát lớn hơn trước <cười> Ngươi tàn nhấn Đàn tài sát hại em gái của ngươi Rồi đổ tội cho người ta Bắt người ta phải chịu trách nhiệm, thế là nghĩa lý gì? Ngươi diện lý do vì quy củ môn phái mà ngươi nở tương tàn cốt nhục. Ta thử hỏi ngươi, quy củ gì, cái quái gì vậy? Bình san ta chưa hề, tự ta trông thấy hoặc nghe ai nói đến bao giờ. Bà dừng lời lại một chút, đoạn nhấp môi cười mẻ mai rồi nói. Ngươi đổ tội cho ta, vậy là ngươi muốn gì? âm Tố Quân lạnh lụng. Đã là khách giang hồ, ngươi hỏi câu đó cầm như thừa Dày máu thì phải trả bằng máu, sát nhân đền mãng, rất là giảng đơn Bành Cúc Nhân cười khanh khách Hài lắm, hài vô tưởng luôn người bắt ta thường mãn ta muốn thấy người có biện pháp gì bắt ta làm chuyện đó đây Âm Tố Quân khoát một bàn tay Hai thiếu phụ áo đen đứng cạnh bà ta khoa kiếm lên toàn lướt tội Trương Thanh cắp tóc đảo bộ dọt ra đứng tại trung gian, hướng sàn bọn âm tố quân trầm dọng thốt. thư thả một chút đi, trước khi động thủ chúng ta hãy nói chuyện với nhau đã. Bành Cúc Nhân nóng nảy gắt lệ. Còn nói chuyện gì với chúng nữa chứ? Chúng đã hành động vô lương rồi, đổ triệt tội ác lên đầu của ta. Điều đó chứng tỏ chúng ngoan cấu phi thường. Còn giản lý làm sao thấu được màn tay dày như da trâu của chúng chứ? Nhất định ta phải cho tất cả bọn chúng quỳ xuống, Quỳ nhẫn tội trước mặt của ta Thử xem bọn người trong vô cực kiếm môn Có kẻ quỳ gói không Trương Thanh dịu dọng Đại nương Đại nương không thể dừng lại một chút hay là sao Họ đã nói là gia gia của ta Đều bại hoại Ta phải hỏi họ cho rõ ràng Ta hỏi họ rồi Tùy ý đại nương muốn trừng trị Họ như thế nào đó thì trừng trị Ta không có ngăn trở nữa đâu Bành cúc nhân không còn làm sao hướng Đành nghe nàng nói, lùi về phía sau. Trương Thanh nhìn thẳng hai thiếu phụ chật chờ xuất thủ, theo lệnh của âm tố quân. Rồi nàng găng từng tiếng nói, hai dị hãy đợi một chút đi, cho ta nói vài câu, dời trưởng bông nhân các dị, sau đó chúng ta động thủ, cũng không có muộn màng gì. Hai thiếu phụ nhìn sang âm tố quân như hỏi ý. Âm tố Vân soi giận cao giọng hét lớn, ta có chuyện gì phải nói với ngươi. Ta tìm Trương Dân Trúc. Lão ấy trốn biệt. Ta lại gặp con gái của lão. Ta đang tìm đúng người rồi. Gia già của ngươi làm nên tội lỗi. Sợ tội bỏ trốn. Ngươi là con. Phải chịu tội thay cha. Như vậy là hợp lý rồi. Còn muốn nói gì nữa? Trương Thanh vừa giận vừa khẩn cấp hỏi. Gia già của tôi đã làm gì? Mà bà cho rằng có tội. Bà cho tôi biết đi. Việc gì? Ông Tố Quân nạc. Ngươi là con gái của lão ấy. Chẳng lẽ cha làm gì mà con không biết sao? Trương thành lắc đầu. Ta đã xa gia gia ta từ một năm nay rồi. Trong thời gian đó, tôi chẳng hề gặp lại người. Sao tôi biết được những gì người đã làm? Âm Tố Quân ra vẽ nghi ngờ. Thật vậy? Trương thành trầm giọng. Tại sao tôi phải nói dối bà? Năm trước, quan đại ca của tôi trúng độc tại Lạc Hồn Cốc. Từ phút giây đó, Tôi ly khai da gia, gia của tôi. Tôi đưa Quang Đại Ca đi tìm thuốc giải độc. Tôi và Quang Đại Ca tôi chẳng rời nhau nửa bước. Không thì bà cứ hỏi Quang Đại Ca của tôi xem. Âm Tố Quân quay sang Quang Sơn Nguyệt rồi hỏi. Ngươi là Minh Đà Lệnh Chú. Chắc lời nói của ngươi không có ngoa. Ngươi có dám đảm bảo là nàng không lừa ta chăng? Quang Sơn Nguyệt cao giọng nói. Tại hạ xin lấy cái đầu này bảo chứng cho sự thực tâm của Trương Cô nữ Trong vòng một năm nay, tại Hạ và Trương Cô Nương sống chung với nhau một nơi. Cả hai chẳng hề xa nhau nửa bước. Cho nên tại Hạ biết rõ Trương Cô Nương không hề gặp mặt da da của nàng. Ông Tố Quân giật mình, bà trầm ngắm một lúc rồi đoạn thốt. Kỳ quái thật! Hai hôm trước đây có người nhìn thấy Trương Dân Trúc cùng đi với một thiếu nữ trong vùng phụ cận thành tử tuyên. Bọn ta kiêm trình đuổi theo. Đến lượt quan sơ nguyệt giật mình hấp tấp hỏi Có thể như vậy sao? Trương tiền bối cùng đi với một thiếu nữ Thiếu nữ nào? Ngoài trương cô nương ra Trương tiền bối chẳng có con Có cháu nào khác đã mà Chính bọn tài hạ cũng mang trên đường Đi tìm trương tiền bối đây Bà có chắc là người nào đó Đã gặp trúng trương tiền bối chăng? Âm tố quân trầm giọng Không đúng thì làm sao? Cho người biết hiện tại những mộ ta tìm lão ấy mà tất cả những người trong gió lâm đều muốn gặp lão ta Ai ai cũng muốn chú ý tìm lão thì làm gì có chuyện nhận lầm chứ Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói Cũng có thể người đó nhận đúng trương tiền bối Nhưng điều chắc chắn là thiếu nữ đó chắc chắn không phải là trương cô nương Âm Tố Quân im lặng giây phút thật lâu bỗng hừ một tiếng rồi thốt Dù cho thiếu nữ đó không phải là con gái của Trương Dân Trúc. Giờ đây ta đã gặp con gái của lão ấy, nhất định ta chẳng buông ta. Nợ của cha thì con phải trả. Cha không trả được thì ta phải chụp lấy đứa con. Dù lượng các ngươi nói thế nào, ta bắt buộc nàng ta phải trả nợ thay cha. Trương Thành lộ vẽ khẩn trường nói. Nhưng dài dài của ta đã làm gì mà bà kết án như vậy chứ, bà phải cho ta biết mới được. Âm Tố Quân căm hận nói. Ta nói ra chắc người hãnh diện lắm Trong lần xuất hiện tại lạc hồn cốc Trường dân trúc xính tài Giải cứu những người mắc phải chất độc Quỳnh Hà thu tinh xa Của khổng văn thông Người trên giang hồ chẳng ai không tôn kính lão Tương Thanh mỉm cười nói da già của tôi là người trong giới y học Tự nhiên phải có bổn phận cứu nhân độ thế rồi Âm Tố Quân cười lạnh Người khoan đắc ý dội Hãy nghe ta nói tiếp đây Rồi có hãnh viện gì cũng chẳng có muộn. Sau ngày đại náo tại lạc hồn cốc không lâu, Bỗng nhiên Trương Dân Trúc mất tích. Mãi đến hai tháng trước đây, Lão lại xuất hiện. Lão đến diễn khắp các môn các phái. Nhớ cái ơn của lão ngày trước, Ai ai cũng ngên tiếp lão hết sức là long trọng. Ngờ đâu lão lại nuôi dưỡng cái tầm làng xoáy, Làm điều vô sĩ không ai tưởng nổi. Trương thành nổi giận nói, Bà bịa chuyển, Khi nào ra da tôi lại làm những điều bại quải như vậy ông Tố quân mắt nhìn nàng rồi nói người hãy nghe ta nói hết câu chuyện trước cái đã da da của người tốt hay xấu gì người sẽ nhận xét sao Tr chân Thánh một tiếng bà nói gì thì cứ nói đi chứ nhất định là da gia, gia của tôi không bao giờ làm điều bại hoại được ông Tố Quân trầm giọng tiếp và già của người làm ra sự tình khiến tất cả những người trong thiên ngại Gió Lâm đều phẫn nộ đến cực độ Ai ai cũng muốn giết cho được lão mấy hả giả. Tại Thứ Lâm Tự, lão lấy trộm pho dịch chân kinh của Đạt Ma Tổ Sư lưu lại. Hơn nữa, lão lại hạ độc dược, làm cho vị trưởng môn phái thiếu Lâm là thông thiên đại sư, phải bị căm và điếc. Tại Võ Đan Sơn, lão lại lấy trộm pho kiếm quyết bí truyền của phái đó. Ngoài ra còn dụng độc sát hại vị trưởng môn là thiên cơ đạo trưởng. Lão còn làm nhiều điều tai hại cho các môn các phái khác. Song ta chưa có liên lạc được với các môn phái đó, nên chưa rõ sự chính xác. Hiện tại tất cả các môn phái đều cho người phân tán khắp sông hồ để tìm lão. Mọi người đều lộ vẻ phẫn hận, do đó ta có thể hiểu những việc lão ta làm nhất định là không có tốt rồi. Trương Thành đưa tay bịt tai lại rồi nàng hét to, "Bà bị chuyển, bà nói xấu!" Già già của tôi Bạn nói hồ đồ quá đi Già già của tôi chẳng khi nào Làm những điều hành động Thương thiên bại lý như vậy âm Tố Quân lạnh lùng máy Người không tin Người muốn biết rõ ràng Người cứ đến thiếu lâm tự Và gió đan sơn mà hỏi Trường thành tức quá khóc lớn Vừa khóc vừa gào lên Đi chứ tự nhiên là tôi phải đi rồi Bà khỏi phải nói Hoàng sư Nguyệt chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói Việc gì phải giỏi, trường mội, Ngô Ca từng sống chung với trường lão tiền bối qua nhiều năm, lẽ nào không biết tâm tính của người? Nhất định chẳng bao giờ, lão ba làm những điều đó đâu. Ngô Ca nhận thấy trong sự tình này có chỗ khả nghi, mà dù cho quá thật, có những chuyện như vậy xảy ra đi chăng nữa. Thiết tưởng là nạn nhân, không có nhiều như vậy. Bất quá một vài gia đình, hay một vài môn phái thọ hại, rồi một truyền ra 10 10 truyền ra trăm. Khiến cho tất cả ai cũng đề cao cảnh giác Khi tất cả đề phòng rồi Người mưu hại còn mong gì hại ai được nữa Ông Tố Quân cười lạnh nói Nói như thế người cũng có lý Xong người quên rằng Trương Dân Trúc là một con người thăm hiểm Có chỗ lợi hại của lão ta Là vẫn hạ thủ đoạn được như thường Dù tiếng hạ có phòng bị chu đáo đến đâu Huống chì ta đặt một giả thuyết Gã ấy có mưu độ hèn hạ Tất nhiên lão thực hiện Gấp đôi mưu đồ đó Trước khi phòng thanh đồn đãi đi khắp nơi Do đó còn ai mà phòng bị kịp thời được chứ Bà hừ lên một tiếng Rồi lên tiếng nói tiếp Khi sự việc đã được truyền đi khắp giang hồ Thì nạn nhân của lão đã nhiều rồi giả lại lão đã đạt được mục tiêu chính Dù lão có ngưng lại những hành động giả mang cũng chả sao Bởi những người chưa bị lão hãm hại Có thể bảo là chẳng quan trọng gì Lão đâu cần tận diệt toàn thể gió lắm Bà kết luận tiếp hãm hại một số người quan trọng Đủ cho lắm cho lão ta Có thể biệt tích giang hồ Với niềm thỏa mãn trọn vẹn Quang sư Nguyễn lắc đầu Khó tin lắm bà Nếu sự thật đúng như bà nói Tại sao suốt đoạn đường dài Bọn tại hạ chẳng nghe một khách giang hồ Nào đồn đãi cả vậy Âm tố quân biểu môi nói Việc làm của trương dân trúc Có liên quan đến sự bí mật Của các môn phái Trừ những vị trưởng môn trưởng phái ra Hàng môn để còn ai dám tiếc đổ. Do đó các người không nghe khách giang hồ nói đến là lẽ đương nhiên. Bà giải thích thêm. Riêng về các vị trưởng môn trưởng phái nạn nhân, họ vốn là những người thận trọng. Khi nào gặp họ, ai cũng tiết lộ sự tình trong họ cả chứ. Cho nên rất ít người được biết. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Nếu là ít, tại sao bà lại biết? Âm Tố Quân cười nhẹ. Nhờ ta có tiếp xúc thân mật với một vài đại trưởng môn phái của các vị trưởng môn Không ngần ngại cho ta biết những gì đã xảy ra trong môn phái của họ Hoàng sư Nguyệt trầm giọng hỏi tiếp Riêng trong vô cực kiếm phái của bà có những tổn thất gì không? Âm Tố Quân do dự một chút Đoạn miếng rằng nói Tổn thất trong phái của ta rất nặng nề hơn cả những môn phái khác đó Mất phò kiếm quyết, mất lệnh phù, tín hiệu Hay châu báo Ngọc Nga gì? Âm Tố Quân bật cười ghê rẩn. Kiếm quyết của vô cực phái gồm hai quyển. Người trong họ âm tập luyện theo sự chỉ dẫn trong quyển hạ. Chỉ có trưởng môn mới tập luyện theo quyển thượng. Quyển thượng gồm 8 chiêu tuyệt học, bất truyền. Làm sao lão trộm được quyển thượng chứ? Luận về giá trị, quyển thượng quý hơn quyển hạ nhiều. Nếu lão muốn trộm thì phải trộm quyển thượng. Khi nào lão lại nhắm vào quyển hạ, nhưng ta vẫn còn giữ quyển thượng. Hoàng Sơn Nguyệt hấp tắp hỏi Vậy quý phái tổn thất cái gì? Âm Tố Quân căm hợn nói Trạm cuối cùng của lão là âm Sơn Từ lâu ta chưa hề gặp mặt lão Xong ta từng nghe Trên giang hồ truyền thuyết Lão là một bậc đại hiệp đáng kính nhất Ở trên đời này Do đó ta hết lòng nên tiếp lão Ngờ đâu Bà phẫn nộ đến cực độ Cơn giận của bà quất ngẹn Bắt buộc phải bỏ vỡ câu nói Trương thành nóng nải hỏi Gia của tôi đã làm gì? Ông Tố Quân nghiến ràng nói, Lão lợi dụng niềm tin của ta, Dụ dỗ và gian dâm con gái của ta, Làm cho âm lệ qua, Sau đó làm cho nó riêng luôn. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ, Chàng ngay người ra một lúc rồi lên tiếng thốt, Việc đó chắc không thể có như vậy đâu bà, Trương tiền bối khi nào lại? âm Tố Quân gần giọng chẳng lời, Vô cực kiếm phái gồm toàn nữ nhân, Chỉ có lão là nam nhân độc nhất hiện diện trên âm sơn, lúc đó nếu không phải lão thì còn là ai? Thoạt tiên ta cũng không nghi ngờ lão, mãi đến lúc sau này ta gặp các vị chưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, nghe họ thuật chuyện ta mới tin quyết là lão làm điều bại hoại đó. Trương Thành khóc thét lên, vừa khóc nàng vừa gào lên, bà nói quan, bà Hồ Đồ, làm gì có chuyện như vậy? Gương mặt của âm tố quân biến trắng nhợt, 300 trăm giọng gọi, trưởng hoa, dẫn em gái của người tới đây. Âm trưởng hoa dân một tiếng, đoạn bước đến, đám thiếu nữ áo đen dẫn ra một nàng, nàng đó có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, tuổi độ chừng 17-18, đôi mắt thoạt láo liên. Thoạt đứng trồng, tỏ rõ là một người điên dài, trồng thay thiếu nữ điên đó. Âm tố quân soi giận quát mắt nhìn Trương Thanh rồi cao giọng nói. Chắc ngươi cũng biết ít nhiều về y thuật. Vậy ngươi hãy bước đánh xem qua tình trạng của con gái ta. Để biết rõ là cái tài hai người của cha ngươi như thế nào. Trương Thanh đưa tài lao ngấn lệ nơi mắt của mình. Nàng bước nhanh đến trước thiếu nữ điên. Nhìn thần sắc của thiếu nữ một chút. Rồi lấy tay bắt mặt cho nàng. Xem rất kỹ. Sau đó Trương Thanh quay nhìn Bành Cúc Nhân Trầm giọng gọi Đại nương ơi, cho ta một hoàng băng xạ toàn mãn tán đi Bành Cúc Nhân Trầm nghiêng gương mặt Từ lúc đầu nghe nàng bảo thế Lập tức mở bao lấy chiếc bệnh bằng ngọc Mở luôn nút, trút ra một hoàng thuốc Đoạn bước tới trào cho Trương Thành Trương Thanh nhét hoàng thuốc vào miệng của âm lệ qua Âm Tú Quân hấp tấp hét lên Người cho nó uống thuốc gì đó Bành Cúc Nhân trầm giọng đáp thai cho Trương Thanh. Người yên trí đi, không phải là độc dược đâu. Trương Thanh lại dùng tay trà sát khắp mình của âm lễ qua. Đoạn nàng lùi ra xa hai bước, đứng chờ kết quả. Gương mặt của nàng lộ rõ, rõ vẻ khẩn trương. Hoàng sư Nguyệt cũng lo lắng cho nàng. Thấy từng thớ thịt trên mặt của nàng giật mạnh, dội lên tiếng hỏi. Trương Muội làm sao vậy? Trương Thanh cất giọng u buồn đáp. Hoàng thuốc cứu nàng tỉnh lại thì Nàng không còn một điểm nhỏ nghị lực Nói nốt những tiếng cuối cùng cho tròn câu Nàng không nói Hoàng Sơn Nguyệt cũng hiểu được Và chàng nghe một áp lực đè nặng lên tâm tư Nàng không nói nốt Chàng cũng không nói gì Chàng chỉ bước tới Đứng cạnh nàng như tỏ vẽ dù sao Nàng cũng đừng quá lo ngại Bởi đã có chàng ở bên cạnh Chàng đủ sức bảo vệ cho nàng Chờ Chờ, một cái gì mà mình không hoàn toàn tin tưởng sẽ đến đúng với ý muốn Chờ với sự khẩn trương trầm trọng trong lòng Và một điều rất khó chịu, thời gian chờ đợi dù mau Mỗi một phút giây trôi qua sao nó lâu hơn cả một ngày một tháng Rồi thì cái cuối cùng đã phải đến Đôi mắt của âm lệ qua đứng trọng một lúc sau lại chớp chớp lên được Có tiếng sôi rột rột trong cổ họng của nàng Chừng như nàng nói ra chi đó, nhưng âm thanh rè rè, chẳng ai nghe rõ ràng là nàng muốn nói gì. Âm lệ hoa chưa nói gì được, nhưng sự thật là nàng đã tỉnh lại rồi. Trương thành đang lo sợ khi nàng tỉnh lại. Giám phí một hoàng thuốc quý để cứu tỉnh âm lệ qua dĩ nhiên Trương Thanh mong mỏi, lệ qua tỉnh lại. Mong mỏi như vậy, nhưng nàng lại sợ lúc lại qua tỉnh, chính nàng lại tự mâu thuẫn lấy nàng. Và bây giờ sự lo sợ của nàng đã thành sự thật. Thấy lại qua tỉnh lại, Trương Thanh rú lên một tiếng, đưa tay che mặt vừa khóc vừa kêu: "Hoàng đại ca ơi, ta không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, ta phải chết đại ca ơi." Hoàng Sơn Nguyệt hết sức là bối rối, trước sự tình chả không biết phải ăn làm sao nói làm sao. Âm lại qua tỉnh lại, Nàng sẽ khai ra sự việc xảy đến cho nàng Nếu nàng nhận chính trương dân trúc Đã phá hoại cuộc đời nàng Thì nàng và trương thanh Sẽ đối đáp làm sao dơi ông tố quân Trong khi chàng lặng người như tượng gỗ Thì trương thanh cứ khóc Nàng càng lúc càng khóc to lên Bạch Cúc Nhân cũng sửng sợ Ngay người tại chỗ Bỗng trương thanh buông tay ngẩn mặt lên Vẻ quả quyết hiện trên rương mặt của nàng Nàng hét lớn Không, ta không tin Nhất định là gia gia của ta không hề làm chuyện đó Hoàng Sơn Nguyễn trận lời của nàng Phải, ngu ca cũng không có tin Là trương lão từng bối làm như vậy Dù sao nàng ấy cũng đã tỉnh rồi Chúng ta cứ hỏi xem nàng trả lời xem sao cho biết Trương thành dọt người tới Chụp lấy âm lại qua rồi hỏi gấp Tiểu mụi Có một người bại hoại phá hoại cuộc đời của tiểu mụi Người đó là ai vậy? Âm Lệ Qua mở to đôi mắt ngay dại của mình nhìn Trân Thanh một lúc lâu lắm rồi lẩm nhẩm: "Không, y không phải là con người bại hoại. Y yêu ta, ta yêu y. Y muốn cưới ta, ta muốn lấy y." Âm Tố Quỳnh kinh Hải Những gì lại qua vừa nói đúng là ngoài ý tưởng của bà ta." Bà ta hát lớn, "Lệ Qua, ngươi điên rồi." "Thì tự nhiên rồi." Lệ Qua điên Kim bà ta đã tuyên bố như thế kia mà, sao bây giờ bà lại nói vậy? Mặt Âm Tố qua hét, Trương Thanh hỏi dồn lại qua, "Tiểu muội, cho ta biết đi, người đó là ai vậy?" Âm lại qua ngờ ngát "Ta không biết, y không có nói tên nói họ gì với ta cả." Hoa <cười> Sinh Nguyệt lập tức hướng sang Âm Tố quân rồi hỏi, "Trương Tiền bối đã được các vị khoản đãi trọng hậu, lẽ nào các vị không nhận ra?" Âm tố quân hự một tiếng rồi nói Nó có khi nào trường mặt tiếp khách đâu mà nhận ra người này hay người kia Trường Thành lại hỏi âm lệ qua Người đó hình dạng thế nào vậy mùi Âm lệ qua trầm ngâm một lúc Gương mặt của nàng lộ vẻ khó khăn vô cùng Rồi nàng thở dài lắc đầu đáp Ta quên mất rồi Ta, ta không biết phải tả làm sao cho đúng hình dạng của y Xong nếu gặp lại thì ta biết ngay Chúng tôi gặp nhau trong bóng tối, bất quá ta còn nhận thức được y qua thinh âm. Từng thành thất vọng phi thường. Nàng thở dài ở trong lòng. Một điểm hy vọng của nàng đã biến mất, nàng mơ màng lẩm bẩm, rất có thể không phải là gia gia. Nhưng âm lại qua đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt ngời tình cảm, nàng thốt thế giọng say xưa. Ta ta nhớ rõ rồi, ta nhớ bộ râu của y. Bộ râu đẹp làm sao ấy. Râu mềm mại như những sợi tóc trên đầu của ta. Râu đó dờn qua má của ta êm dịu vô cùng. Trương Thành rú lên một tiếng. Buồn âm lệ qua ra. Liền rồi phóng chân chạy đi. Nhưng âm tố quân dương tay đưa kiếm ra trước mặt của nàng rồi hét lên. Người đã hỏi nó. Nó nói cho người nghe minh bạch rồi. Người lại định bỏ đi đâu hả? Trương Thành rào lên. Bà đừng có ngăn cản tôi Tôi muốn gặp gai da da của tôi Ta định đi tìm người đây Quang Sơn Nguyệt bước tới nắm nàng giữ lại rồi nói Trương Muội Nếu thật sự Trương Lão Bá Đã làm nên chuyện đó Thì thiết tưởng Trương Muội cũng không nên đi tìm người Trương Thanh vừa dùng giấy Vừa lắc đầu thốt Không Ta không thể không chạy đi tìm da da của ta Quang Đại Ca ơi Ta gặp người rồi Ta sẽ giết người Nếu cần, giết người rồi ta sẽ tự sát luôn Làm sao ta có thể để cho gia gia sống với tội lỗi to lớn đó chứ Đại ca à Làm sao ta sống nổi Khi một người cha như vậy chứ đại ca Hoàng Sơn Nguyệt hấp tắp an ủi Đừng có nghĩ quẩn trương muội à Đã chắc gì sự thật là như thế đâu Ngu ca dám quả quyết là trương lão bá Không thể là một chuyện như thế được Giả như lão bá còn trong lứa tuổi thanh xuân thì chúng ta cũng còn nghi ngờ được. Chúng ra có thể tạm thời cho rằng người có làm điều bại hoại đó, song lão bá đã cao niên rồi, mà bình san Nguka chưa từng nghe ai nói trên văn hộ có những dâm tặc ở vào hàng lão nhân cả. Chân dừng lời lại một chút rồi đoạn nghiêm giọng tiếp. Nguka đặt ra một giả thiết cuối cùng là nếu có sự bất hạnh như thế trong gia đình thì Trương Mụi cũng nên nuôi dưỡng cái ý giết cha như vậy là không nên Trương Thành khóc ngất một lúc Đoạn thốt qua nước nở Đừng khuyên can ta nữa làm chi Hoàng đại ca ơi Thế nào ta cũng phải giết gia gia của ta Ta giết người rồi ta sẽ chết theo người Người đã làm nên tội lỗi đó thì Đâu còn là gia gia của ta nữa Ta đâu còn là con gái của người nữa Âm Tố Quân cười lạnh <cười> Thôi đi cô bé ơi Đừng tưởng là ta không biết cái khổ nhục kế của ngươi. Ngươi tưởng đâu rằng trách cha đòi giết cha tự sát như vậy là ngươi làm cho ta động lòng được sao? Không đâu, không đâu, đừng có đóng kịch nữa, ta không có tin đâu. trường Thành bỗng hát lên. Bước qua bên này ngay, hiện tại ta không còn nhận ra ai nữa cả, không ai được ngăn cản ta. Đôi mắt của nàng đỏ vì khóc quá nhiều, hiện tại đỏ hơn cơn tức giận quốc ức bừng lên. Nàng như điên như loạn, nàng có thể xuất thủ với bất kỳ ai làm nghịch ý của nàng. Âm Tố Quân nhìn sừng sửng, tìm hiểu sự biến đổi đột ngột của nàng. Nàng lại hét, bà có chịu cút đi hay không? Cút nhanh, cút cho trống đường, để ta chạy đi tìm da da của ta. Âm Tố Quân sôi giận nói, ai cho người đi mà hồng chạy đi. Ta tìm Trương Dân Trúc, hỏi tội của lão dâm tạc đó. Không gặp lão, ta phải giết con gái lão. Cho lòng của ta được hả đi phần nào Sau đó ta sẽ tìm lão mà giết luôn Ngươi phải đền tội thay da da của ngươi Đừng hồng mà chạy thoát với ta Trương Thành đưa nhanh tay lên đầu dây Nơi đó chui trường kiếm của nàng Ló lên cao độ hai tất Nàng nắm chui kiếm Rút nhanh ra khỏi vỏ Khoa một vòng rồi quát lớn Bà còn ngăn trở ta nữa Thì đừng có trách ta ra tay Ta đang muốn giết người đây Ai muốn ta giết Cứ ngăn trở ta đi thì biết. Âm Tố Quân không đợi nàng nói hết câu. Dung Thanh trường kiếm quét tới như một con rắn độc giải phóng mình. Trương Thanh cử kiếm lên ngênh đón ngay. Sông Phương khai diễn cuộc chiến ác liệt ngay từ phút đầu. Hoàng Sơn Nguyệt không còn tất sắt trong tay. Chẳng làm sao can thiệp được. Can thiệp không phải để tiếp trợ cho Trương Thanh. Bởi chàng đâu có muốn Sông Phương động thủ. Trong khi còn có thể hòa giải. Nếu biết dùng lời nói khéo léo một chút, chàng muốn can thiệp để tìm một giải pháp ôn hòa hơn. Không can thiệp được, chàng thở dài, quay sang, bành cốt nhân rồi thốt. Đại nương, làm cách nào ngăn trở họ, đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc. Bành cốt nhân nhớt nụ cười khổ rồi nói, ngăn trở ai? Chúng ta làm sao ngăn trở âm tố quân, trong khi bà ấy đang căm hận cực độ, còn Trương Thanh ư? lên lệnh chủ còn chưa chắc gì khuyên giấc nàng ta. Nàng sao nghe già nói mà ngăn trở nàng cho được chứ. Nàng đã mất lý trí rồi. Lệnh chủ ơi. Mà cũng không thể trách cứ nàng được. Bởi sự tình đến như nàng. Chẳng khác nào xét nổ ngang đầu. Dù cho ai cũng phải cho án gián. hồ là nàng. Chỉ là một nữ nhân thanh thiếu. Lại chẳng có kinh nghiệm mãi mãi nào. Hoàng Sơn nghĩ càng bối rối. Trong khi đó thì Trương Thanh và âm tố quân đã trao đổi nhau hơn 10 chiêu kiếm. Kiếm pháp của vô cực âm tố quân, quả nhiên linh Diệu phi thường, biến ảo vô tưởng. Sở dĩ bà không thi thấu trọn dạng tinh qua của kiếm pháp là vì bà còn tức giận, mất cả bình tĩnh, tự nhiên kém sáng suốt hơn lúc bình thường, tuy thấy đường kiếm của bà vẫn lợi hại vô cùng. Phần của Trương Thanh thì giá như trước kia chắc chắn là nàng đã không chịu nổi dại chiêu của âm tố quân. Xong một năm qua, nàng nhờ tuyết lão thái thái tận tâm truyền dạy gió công, tài ngại của nàng tiến bộ quan trọng. Nàng dung kiếm dù dù, vừa nhanh vừa độc, luôn luôn chiếm lấy tiên cơ. Kiếm thế của nàng mãnh liệt, đúng là khí thế của một người điên. Từ chiêu thứ 10 trở lên, nàng áp đảo âm tố quân rõ rệt bắt buộc bà ta phải lùi dần, lùi dần. Không chế ngự nàng được Âm Tố Quân tức giận hét tỏ Tất cả nghe đây Giàu hết đi Bắt con tiện tùy này cho ta Ta phải chặt nó ra làm trăm ngàn ngàn đoạn Mới hả dạ trong lòng của ta Các đệ tử vô cực kiếm môn Cùng dâng một tiếng Rồi dung kiếm lướt tới Hoàng sư Nguyệt định xong vào Tiếp trợ Trương Thanh Nhưng Bành Cúc Nhân nắm chàng giữ lại rồi nói Không cần nàng thừa sức Ngân chiến với tất cả Quả nhiên đánh tới âm tố quân bất quá chỉ đánh với một người Trương Thanh không hung hăng lắm Bây giờ toàn bộ đệ tử của âm tố quân cùng vào cuộc bất giác nạn sôi giận Dùng kiếm ào ào gió kiếm dậy như bão tố Kiếm quang dần dần tỏa rộng tạo một bức tường dày quanh mình của nạn Dĩ niên dần kiếm quang đó vừa kiên cố lại vừa lợi hại Chỗ lợi hại là dần kiếm quang cứ mở rộng ra Bọn đệ tử của vô cực kiếm môn chẳng những không sáp lại gần nàng được, mà còn bị đẩy bật ra ngoài. Thiếu nữ nào chạm đến dần kiếm quang đó, bị chấn động, tê dại cả cánh tay, bắt buộc phải lùi lại, nhưng lùi rồi lại sợ âm tố quân quỡ trách, lại lướt vào nữa. Toàn bộ đệ tử đã vào cuộc nhưng chẳng làm gì nổi trương thanh. Thấy, thấy âm tố quân quốc ức đến lộng lộng lên như một con thú dữ bị thương bà quát lớn. Cố gắng tất cả phải dẫn dụng toàn lực quyết hạ con tiện tỳ này cho kỳ đốt cho ta. Hôm nay ta thà toàn gia họ âm chết tuyệt nhất định không thể để cho con tiện tỳ này sống sót. Trương Thành quát trả lại. Ta cảnh cáo các ngươi hôm nay ta đại khai sát giới. Kẻ nào muốn chết thì cứ hướng lấy đường kiếm của ta. Dù thanh kiếm của ta có nhớ máu hồng. Đó là do các người muốn Đừng cho rằng ta hiếu sát âm Tố Quân gầm lên Giết Các người cứ giết nó cho ta Cha nào con nấy Cha tàn nhẫn Con khác máu Đúng là truyền thống của ác đồ Mắng riêng nàng Nàng tức Mắng luôn cái da da nàng Trường thành sôi dẫn bừng bừng Nàng không đáp Cứ dùng kiếm Thủ pháp của nàng càng phúc càng nhanh nhẹn Thân pháp của nàng càng lúc càng nhanh hơn trước Nàng đảo bộ sai mình một vòng tròn Thành kiếm quét ra một loạt tiếng rú thảm vàng lên Trừ âm tố quân và mấy nàng được vô sự Còn bao nhiêu thiếu nữ khác đều thọ thương nặng nhẹ bất đồng Có nàng tay dại cánh tay buông kiếm Có nàng bị thương ở nơi tay Có nàng bị thương ở nơi chân Có mấy nàng thọ thương nặng hơn Hoặc bị tiện lìa Hoặc chân bị tiện lìa Bọn này biến thành phế nhân Dĩ nhiên không chiến đấu được nữa Đôi mắt của âm tố quân lé lửa bà gầm lên con tiện tỷ đáng chết tại nhất định liều mạng với người Bà đâm nhanh thanh kiếm đến trúng trước ngực của Trương Thanh Ngài khoảng tiêm Lúc đó thanh kiếm của Trương Thanh bay dèo sang bà Thanh kiếm đó sẽ tiện mất một dành tay của bà nếu như bà không tránh né Vậy mà bà vẫn không tránh né Cứ hùng hổ đâm kiếm vào ngực của Trương Thành Như vậy bà ta nhất quyết đồng quy ư tận Rơi Trương Thành Như lời bà đã thốt Trương Thành chỉ nghiêng mình qua một bên vừa đủ xe dịch phần ngực Khỏi mũi kiếm của âm tố Quỳnh Nàng vẫn giữ nguyên thế công Không hề biến chiêu Hoàng sư Nguyệt nhận thấy Chàng không còn đứng yên mà nhìn những diễn tiến đó nữa Vội cuối mình nhặt một thanh kiếm Do một thiếu nữ buông rơi Đoạn lướt người vào cuộc chiến Chàng dùng sức khá mạnh Để dùng kiếm lệnh Mấy tiếng công vàng lệnh Thanh kiếm của chàng đã hấp thanh kiếm của Trương Thanh lệch đà. Chàng không cần ngăn chặn trường kiếm của âm tố quân bởi Trương Thanh đã tránh được thế công của bà ta. Trong khi đó thì bà lấy liều mà Trương Thanh thì không nương tay. Cho nên chàng phải ngăn cản đường kiếm của Trương Thanh cứu bà ta. Cứu một dành tay của bà ta mà cũng có thể là cứu mạng cho bà ta luôn. Bởi biết đâu Trương Thanh. Chẳng nhân thuận tay xoay lửa kiếm chặt luôn xuống cổ của bà Trương Thành trố mắt nhìn Quang Sơ Nguyệt một phút giây Đoạn trầm giọng hỏi Quang Đại ca làm gì vậy Định giết tiểu mụi sao Giúp định có cơ hội hạ sát tiểu muội có phải không Quang Sơ Nguyệt nghiêm sắc mặt nói Ngu ca không có ý ác đó dơi trương muội Bất quá ngu ca không muốn trương mụi sát nhân Trương Thành bật khóc Nàng khóc tức tửi Cứ khóc mãi không nói một tiếng gì, khóc một lúc nàng dục chạy tới, dùng kiếm nguy hiếp âm tố chân, đàn ngăn chận trước mặt của nàng, bức bà ta tạc qua một bên, nhường lối cho nàng thoát đi. quan Sơn Nguyệt toàn đuổi theo bắt nàng lại, xong bành cúc nhân nắm cánh tay của chàng giữ lại rồi lạnh lùng bảo báo. Hey, hãy để cho nàng đi đi lận chủ, nàng rời khỏi đây rồi, tâm trí của nàng mới có thể ổn định lại được. Lệnh chủ cứ để già đây chạy theo nàng Chiếu cố cho nàng tha cho lệnh chủ là được rồi Hoàng sư Nguyệt Toàn phản đối đề nghị Bành Cúc Nhân lại nói tiếp Chính già cũng không tin là phụ thân của nàng đã có những hành động như vậy Nhưng huống hồ là nàng là con Mà con thì phải hiểu cha nhiều hơn ai hết Nhưng dù tin dù không tin Bất quá chúng ta chỉ ức đoán mà thôi Bất quả chúng ta bằng vào tư cách Ngài trước của Trương Dân Trúc Mà cố xác đoán như vậy Cho sự việc sau này Tuy nhiên muốn giải tỏa Mọi nghi vấn phải có chứng cớ Muốn có chứng cứ Chúng ta phải tìm gặp cho được Trương Dân Trúc Lệnh chủ hiểu như vậy rồi Hãy tùy nghi mà định liệu Là một việc gì hữu ích cho nàng Cho chúng ta Bà giỏi chạy theo Trương Thanh Liên Hoàng Sơ Nguyệt đứng nguyên tại chỗ Chàng biết Tại chàng dân theo lời của bành cúc nhân Hay chàng có một chủ trương gì khác qua đề nghị của bành cúc nhân Âm tố Vân còn sôi giận Bước tới gần từng tiếng nói Họ quan kia Ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay Vô cực kiếm môn không đổi trời chung với người đó quan sư Nguyệt giật mình thốt Tại hạ với các vị vốn không thù không quán với nhau cũng chỉ vừa rồi tại hạ đã cứu mạng bà Sao bà lại lấy quán trả ơn như vậy Định làm, thật tình tại hạ không hiểu nổi đó. Âm tố quân hừ một tiếng rồi nói. Người nói sao vậy? Người cứu mạng của ta hay người ngăn trở ta sát hại nạn Ta làm gì mà hèn kém đến nỗi Phải bị một đứa con nít sát hại chứ. Thôi đi, người đừng cấp giả giờ có hảo ý với ta nữa. Thật ra chính người cứu mạng cho con ả đó. Nếu ngươi đừng can thiệp thì ta đã sử dụng một chiêu hồi thủ chắc chắn là đã cắt đứt cuốn họng của nó rồi. Cho rằng ngươi cứu ta, thôi cũng được đi. Thấy là ngươi có ơn với ta, ta không có lý do xem ngươi như kẻ thù. Xong ngươi tạo dịp cho kẻ thù của ta chạy thoát là ngươi đã can thiệp vào chuyện riêng của ta rồi. Ngươi ngăn chặn ta thanh toán mối thù, chính điều đó là nguyên nhân sự quán hận của ta đối với ngươi. Nhất định sẽ có một ngày nào đó ta sẽ hỏi tội ngươi. Quang Sơn Nguyệt không đồng ý với lập luận của bà. Chàng dội lên tiếng cãi lại. Tại sao bà quyết đồng quy ưu tận với nàng như vậy? Bởi nếu những gì bà, bà nói đó. Đúng với sự thật thì kẻ làm nên tội lỗi là phụ thân của nàng chứ đâu phải là nàng đâu. Mà bà lại quán hận nàng như vậy. Nàng hoàn toàn vô can mà. Thiết tưởng muốn báo thù trả hận. Bà cũng nên tìm đúng người chứ. Chẳng lẽ tìm không được chính phạm rồi bà lại gặp ai dớ nấy. Rồi ra tay sát hại hay sao? Âm Thố Quân cười lạnh. <cười> Trường Dân Trúc hại cuộc đời con gái của ta. Thì ta có quyền hại con gái của lão. Như vậy là rất công bằng. Như vậy là ta đã chọn đúng người lắm rồi chứ. Bà ngừng lời lại một chút. Rồi trầm giọng nói tiếp. Nói thật với người nha. Ta có thể buông tha Trường Dân Trúc. Nhưng nhất định phải hãm hại con gái của lão cho kỳ được. Có như vậy ta mới hả dạ đó. quan sư Nguyệt tức giận. Chàng nghĩ ghét con người có tính cách nhỏ nhen quá Chàng hét to lên Bà có điên mới định báo thù bằng cách đó Ông Tố Quân không buồn lưu ý đến chàng nữa Dãy tay về phía các đệ tử Ra lệnh cho người rành mạch Dìu cả bị thương rồi rời khỏi khắp điểm Hoàng Sơn Nguyệt nhìn theo bọn vô cực kiếm môn Chóc chóc rồi buông tiếng thở dài Chàng thừa người ra tại chỗ miên mang suy nghĩ Mãi đến lúc Lưu Tam Thái gọi chàng Chàng mới giật mình trở về dơi thực tế Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng Của tác giả Tư Mã Tử Yên Phần 8 Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi phần chính Trong chương trình kế tiếp Chương vũ sinh tạm biệt